Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3639 được ăn cả ngã về không? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, không có khả năng, ma giao vương trên mặt toát ra không thể tin sắc. Thực lực của chính mình mình tối rõ ràng như thế nào khả năng có nhân, thì mình phun tức vì không có gì nhất định là hoa mắt. Hắn trên mặt lộ ra bệnh tâm thần thần sắc, mở ra khẩu, lại phun ra một. Đạo màu đen ánh sáng. Lúc này đây, Lâm Hiên không có trốn, nhưng là không có thành thành. Thật thật đứng ở tại chỗ, mà là tay phải nâng lên, một quyền đánh đi. Ra ngoài. Không thấy linh quang lóe ra, cũng không có nổ thanh truyền vào lỗ. Tay, này một quyền nhìn qua thường thường vô kỳ thậm chí có chút. khinh phiêu phiêu. Nhưng mà lại dễ dàng đem hư không động phá. Này màu đen ánh sáng nhưng... Lại tấp tấp vỡ vụn rước. Theo sau lâm hiên quyền đầu cùng ma giao vương hai gò má đến đây cái. Thân mật tiếp xúc này đau nhức cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ nói. Được rõ ràng. Sưu, đối phương lại một lần nữa giống phương xa bay đi. Oanh, lúc này đây lại không biết chàng sụp bao nhiêu tòa sơn phong. Mà lâm hiên đương nhiên sẽ không như vậy dừng tay. Hai tay nắm chặt cùng với suy suy tiếng xé gió hành động lớn, vô số. Lượng lệ ánh sáng từ hắn thân thể mặt ngoài bắn ra mà ra. Này tinh mũi nhọn là như thế lượng lệ thế tới lại vô cùng kính cấp. Trong đó lại ẩn chứa có vô tận kiếm ý. Cửa cung dây lát. Mặt vào chân linh áo giáp sau, lâm hiên đã có thể làm đến nhân kiếm. Hợp nhất mặc dù không thấy kiếm tiên tế khởi khả phóng xuất ra đến kiếm khí uy lực còn lại là chỉ có hơn chứ không kém sắc bén gì thường giống mê muội giao vương quét ngang mà đi đối phương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết thân hình một trận mơ hồ cư nhiên lại trở lại như cũ thành giao thủ nhân thân quái vật cả người bị nồng đậm ma khí bao vây theo sau cư nhiên huyễn hóa ra ba đầu sáu tay đến đây chỉ thấy hắn hai bàn tay nhất trà sát trong lòng bàn tay liền hiện ra đao thương kiếm kích chờ các loại hình dạng bảo vật theo sau chút trần chờ cũng không đối với này lượng lệ tinh mũi nhọn hung hăng tạp lạc thứ lạp. tiếng xé gió truyền vào lỗ tai theo hắn động tác vô số nguyệt nha hình dạng quang nhận xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất nhưng số lượng cũng là cực vì thái quá cơ hồ che ở nửa bầu trời mạc. Theo sau vù vù thanh hành động lớn, này đó quang nhận như tật phong. Mưa rào, giống như lưu tinh rơi xuống đất, hung ác dị thường hướng tới. Đối phương chém đi qua. Đinh đinh đang đang thanh âm chuyển vào lỗ tai, quang nhận cùng kiếm. Khí ở trên hư không trung răng khắp nơi, này cảnh tượng, khó có thể. Dùng ngôn ngữ miêu tả, phóng nhãn nhìn lại, loại nhỏ không gian gió. Lúc thỉnh thoảng hiện lên dừng lên, nơi đi qua trước mắt vết thương. Cho dù là độ kiếp kỳ, giờ này khắc này cũng tuyệt không dám sam cùng. Đến hai người gian đấu pháp lý. Nguyệt Nhi cùng Tần Nhiên trong mắt đều toát ra một tia hoảng sợ ý. Ma Giao Vương đất là được ăn cả ngã về không, mà Lâm Hiên làm sao? Thường không phải như thế, biến ảo ra chân Linh Chi Khải bày ra ra. Tối cường hình thái cố nhiên có thể làm cho thực lực ở trong khoảng Thời gian ngắn tăng vọt rất nhiều Nhưng bởi vậy mà mang đến gánh nặng Cũng không phải là nhỏ Nếu không có lâm hiên thân thể cường độ hơn xa cùng gia yêu tộc thần Niệm lực càng đến có thể so với chân tiên bộ vô luận như thế nào Cũng không dám dùng này nhất chiêu Nói giết địch một ngàn tự tổn hại bát trăm cũng không có sai càng Kéo dài hậu quả lại khó có thể dự tính. Cho nên Lâm Hiên một phần cũng không dám trì hoãn. Gặp mình kiếm khí bị ngăn trở lập tức lại một quyền về phía trước. Đánh ra trên nắm tay còn phủ có Huyễn Linh Thiên Hỏa, Phượng Minh. Long ngâm thanh âm không ngừng chuyển vào lỗ tai. Ma Giao Vương đồng tử hơi co lại, khóe miệng biên nhưng lại lộ ra một. Tia cười thảm sắc. Nguyên bản còn muốn hóa hiểm vi gì Nay xem ra muốn lấy được thắng lợi Chỉ có triệt hoàn toàn để đem khối này hóa thân bỏ qua Thôi, một khối hóa thân mà thôi Tuy rằng cũng tiêu phí tâm huyết vô Số, nhưng hiện tại đã không có lựa chọn nào khác Cái miệng của hắn chung có tối nghĩa Chú ngữ phun ra nuốt vào trước Người quanh quẩn một tầng lại Một tầng ma vụ theo sau hắn hơi thở lại Tăng vọt đi lên Lâm Hiên trên mặt cũng toát ra kinh ngạc sắc. Người này đảm nhi thật đúng là đủ đại. Mọi người đều biết tu tiên giới không hề thiếu bí thuật, có thể làm cho thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt rất nhiều. Nhưng trên đời vốn không có miễn phí cơm chưa vừa nói, này đó bí thuật sở. Mang đến hậu hoạn cũng là không phải là nhỏ cho nên sử dụng thời. Điểm đều cần cẩn thận cẩn thận đến cực chỗ. Nếu không nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Này đạo lý, ma Giao Vương không có khả năng không hiểu được, khả hắn. Lại trí nguy hiểm cho không để ý, ở đang muốn sử dụng gia tăng thực lực. Bí thuật sau, lại liên tiếp sử dụng khởi này hắn bí thuật. Quả thực là không biết sống chết. Người này sẽ không sợ pháp thuật phản phệ trực tiếp làm cho mình hồn. Phi phách tán sao? Lâm Hiên đều có chút hết chỗ nói rồi. Lần đầu tiên gặp như vậy bưu hãn tên. Mà toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật cũng không có tiêu. Phí bao lâu công phu, ma giao vương cả người ma khí ở trong khoảng. Khắc thế nhưng lại gia tăng rồi lần hứa trở nên cường đại lấy cực. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, như vậy bưu hãn pháp lực so với chi nay. Long chân nhân cũng không kém cỏi Bất quá này gần là từ pháp lực lượng mà nói luận tinh thuần trình độ. Còn lại là xa xa không kịp Thậm chí có thể nói căn bản là không phải Một cách mặt Dù sao hắn lúc này pháp lực như thế bàng bạc Đều là dùng bí thuật mạo Hiểm đến đối với thân thể cùng tinh thần gánh nặng Không phải là nhỏ Chất lượng đương nhiên cũng liền tô thiếu khả trần Nhưng mặc kể như thế nào Pháp lực dày đặt đến trình độ này Vẫn là Không phải là nhỏ Đối mặt lâm hiên một quyền đánh ra Hắn trên mặt cũng thực nhân cách. Hóa hóa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tay phải nâng lên, lời chảo hàn mũi nhọn lóe ra. Ở trước ngực nhất vũ, hướng tới phía dưới huy lạc. Vô thanh vô tức. Giống nhau vừa rồi động tác bất quá là thanh phong quất vào mặt mà. Thôi, nhưng ngay sau đó, hai người không gian đột nhiên biến thành mảnh. Nhỏ, cái gì thiên địa pháp tắc tại đây một khắc đều bị xé sách thành. Thất linh bát lạc. Ma giao vương trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Lâm hiên tỉnh. Hình cũng kém giống nhau. Nhưng hai người đều thì bị thương vì không. Có gì thân hình lược như đúc hồ. Hổ gầm long ngâm không ngừng bên tay. Đó. Hai người đánh cái rối tinh dối mù. Ánh đao kiếm khí từng đạo tỏ. Khắp ma ra. Chẳng phân biệt được thắng bại. Trong khoảng thời gian ngắn hai người tựa hổ đều lấy đối phương không. Thể nề hà, Lâm Hiên trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn thần sắc. Như vậy đánh tiếp hơn phân nửa sẽ là một cách lưỡng bãi câu thương kết Quả, mà này cũng là Lâm Hiên không nghĩ nhìn đến. Đáng giận, nguyên bản nghĩ đến tiến giai độ kiếp hậu kỳ, không nói tam. Giới tung hoành vô địch nhưng có thể uy hiếp đến mình tồn tại cũng. Là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới cư nhiên hội mặt Danh kỳ diệu. Gặp khó như vậy triển tên Lâm Hiên muốn nói không buồn bực là gạt người Dù sao đã biết tối Cường trạng thái cũng bảo chỉ không được bao lâu công phu Nhưng giờ Phút này thi thành kỵ hổ Tưởng lùi bước cũng không có đường Chỉ có Khẽ cắn môi hiên chỉ đi xuống Tiếng gầm rú không ngừng truyền vào lỗ tai Hai người tiếp tục cùng Thi triển thần thông Lâm Hiên tuy rằng không thấy xu hướng suy tàn Nhưng là khó có thể chiếm được thượng phong. Nhưng thấy hắn tay áo bào vung. Lại là một đảo kiếm khí hiện ra đến. Lược như đúc hồ. sẽ đến mặt giao vương đỉnh đầu trượng xa xa. Này đã muốn bao hàm không gian pháp tắc. Nhưng lấy đối phương vừa rồi. Thực lực không khó tránh thoát. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chuyện tình đã xảy ra. Hắn không có. Trốn quanh một tiếng bị kiếm kia khí phách chung rớt. Chưa xong còn